các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. To ngại rằng não bộ của Montoya sau khi chết đi sống lại sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, 24 giờ sau khi anh ta sống lại đã có thể nói chuyện bình thường, bày tỏ muốn được gặp vợ. Buổi tối năm 2014, một người đàn ông Kenza là Paul Montoya. đã bị ngộ độc chết sau khi uống thuốc trừ sâu. v a o Motoza sau khi chết 1 5 giờ thì đột nhiên sống lại, bắt đầu thở, khiến những nhân viên công tác ở nhà xác kinh sợ. Cha của Motoza vào buổi sáng hôm đó đã đến bệnh viện nhìn thi thể con trai lần cuối đang chuẩn bị hậu sự, thì nhận được tin con trai sống lại. Sau khi Motoza sống lại đã xin lỗi cha. vì đã nghĩ quần tự sát. Cũng trong năm 2014 t h i thể một phụ nữ 91 t u ổ i người Ba Lan là Janina được đưa vào đông lạnh. Sau 11 giờ đồng hồ, đột nhiên trong túi đựng tử thi có tiếng động. May mà được những người quản lý phát hiện ra. Sau khi tỉnh lại, bà bày tỏ rất muốn uống trà và ăn bánh nướng. ngày 17 tháng 2 năm 2014 cụ bà lê tú phần 95 tuổi thôn lục lâu thị trấn lục ma thành phố bắc lâu tỉnh quảng tây trung quốc được người hàng xóm là trần khánh vượng phát hiện đã chết hai ngày sau ông trần và con trai đưa di thể và quan tài nhưng chưa đóng đinh trước quan tài để một bát hương có đựng gạo hàng ngày thắp hương ngày 23 i mươi hai cha con ông trần thấy nắp quan tài đã được mở ra, thi thể đã không cánh mà bay. Sau đó họ kinh ngạc phát hiện ra cụ lê tú phận đang nấu cháo dưới bếp. Các người sao lại đem ta vào quan tài? cụ lê nói, cụ t ỉ n h dậy thấy đói bụng, thấy bát hương có gạo bèn lấy đi nấu cháo ăn. Tháng 4 năm 2014 h n n ă m m ộ t phụ nữ 33 tuổi tên là trương trí hoa người thôn thiết môn khảm thị trấn phục hưng huyện nghi lũng tỉnh tứ xuyên trung quốc đã chết được 4 n g à y khi mọi người cáo biệt trước thi thể cô thì đột nhiên cô ngồi vẫy tay chào làm mọi người khiếp vía tại sao lại có thể chết rồi sống lại giới y học đã đưa ra các giả thuyết có một giả thuyết cho rằng trong quá trình tim và phổi sống lại áp lực tích trong lồng ngực sau khi kết thúc quá trình cấp cứu được giải phóng có thể dẫn đến tim giãn nở kích thích trái tim đập trở lại lưu kiệt sâm tiến sĩ y học mỹ giải thích trái tim có tế bào co bóp bắt đầu từ khi con người có sinh mệnh thì nó đã có thể tự động phát ra tín hiệu điện khiến trái tim co bóp và giãn ra. Khi tín hiệu điện này dừng thì tim cũng ngừng đập. Tại sao tín hiệu điện lại trở lại? Giả thuyết cho rằng người cận tử khi làm cấp cứu đã không kích hoạt được tế bào co bóp. Nhưng sau đó áp lực nội bộ của tim được giải phóng ra, thúc đẩy kích hoạt tế bào tim đập lại. Nhưng tiến sĩ Lưu cho rằng Giả thuyết này dù có được chấp nhận thì cũng sẽ không phải là nhân tố duy nhất, vì rất nhiều người được cấp cứu hô hấp trước khi chết, tim cũng được giải phóng áp lực, nhưng tuyệt đại đa số đều không sống lại. Cũng có nghĩa là thiểu số sống lại nhất định còn tồn tại các nhân tố khác. Lý Húc Đông, bác sĩ đại học Virginia nói. Thông thường. sau khi tim ngừng đập 5 phút thì não mất đi nguồn cung cấp máu dẫn đến mất chức năng thần kinh. Nhưng những trường hợp thu thập được ở Adizaman thì có đến 45% trăm trường hợp sau khi sống lại chức năng thần kinh hồi phục tốt như cũ. Những giả thuyết khác như tác dụng của tuyến thượng thận, tuyến giáp, cơ tim vân vân. Nhưng những giả thuyết này đều không thể nào lý giải hợp lý hiện tượng là ra du, đặc biệt là những trường hợp chết trên 10 tiếng đồng hồ, thậm chí mấy ngày rồi sống lại. Nghe